Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị khán giả của kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên ở trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Đời làm vợ. Mấy ngày nay, tin tức truyền đi xôn xao nhất trong thành phố C chính là chuyện của người đẹp trong giới quyền quý Phương Y Nhu. Câu chuyện truyền kỳ từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Cha cô Phương Hoành, bởi vì phạm tội tham ô hối lộ một khoản tiền lớn trong công trình và bao nuôi tình nhân, bị phán xử tử hình. Tòa án tuyên bố lập tức chấp hành xử bắn. Mà chính cô ta cũng bởi vì cuộc sống riêng hỗn loạn mà bị phát hiện ra bệnh AIDS trở thành trò cười trong mắt mọi người. Trong một đêm, từ công chúa biến thành thường dân, cuộc sống xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, Lương Trần Trần cũng nghe nói đến những tin tức này. Cũng không biết tại sao cô không có cảm giác vui vẻ, ngược lại có chút thương hại Phương Y Nhu. Cô ta bởi vì một người đàn ông mà căm hận một người xa lạ như mình, lại càng không tiếc sai người khác chửi bới mình. Các nơi trong trường học đều là lời đồn vu oan mình, nói những câu khó nghe, lấy cô ra làm trò cười, để cho cô khó chịu, không biết phải làm sao. Vậy mà quay đầu lại, cái gì cô ta cũng không có được, tất cả đều chỉ là công giá tràng mà thôi, đáng giá sao? Chắc hẳn giờ phút này trong lòng cô ta cũng hối hận không thôi. Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ đây, nhất là vì một người không thương mình, thậm chí người đàn ông ấy ngay cả nhìn cũng khinh thường nhìn bản thân vậy thì có gì đáng giá đây cô ta ghét cô nhưng cô lại cảm thấy cô ta rất đáng thương một người phụ nữ đáng thương bị tình yêu làm mất đi lý trí cô ta đã bị trừng phạt rất lớn mình cũng không cần thiết phải hận cô ta vốn là hai người không quen biết nhau trước kia không biết bây giờ cũng không biết sau này lại càng không có bất kỳ quan hệ nào những chuyện của cô ta không liên quan gì tới mình so sánh với cô ta mình vẫn rất may mắn Ít nhất là ác ma đối với cô rất tốt Tất cả những chuyện này anh làm đều là vì cô Mặc dù đối với chuyện cha cô ta bị xử bắn Trong lòng cô vẫn còn có chút không thoải mái Ác ma nói Ông ta làm chuyện trái pháp luật Vừa lúc có người tố cáo lên thôi Làm nhiều việc trái với lương tâm Khó tránh khỏi nhận được báo ứng Cô suy nghĩ anh nói không sai Trên báo chí và tivi thường đưa tin Về những loại người tham ô nhận hối lộ Có điều lúc trước cứ có cảm giác rất xa xôi bây giờ đột nhiên xảy ra ở trước mắt làm cho cô không kịp thích ứng ở lại mấy ngày trong biệt thự lan đình uyển cô cũng nghỉ ngơi rất lâu rồi ban ngày có lúc sẽ về thăm mẹ diệp mẹ ở nhà một mình rất cô đơn vừa đúng lúc thiếu một người trò chuyện mắt thấy càng gần tới kỳ thi cuối kỳ đã nhiều ngày cô không đi học mặc dù chuyện đã giải quyết xong nhưng cô vẫn rất sợ vào trường học trong lòng không tự chủ sinh ra chút ám ảnh chỉ đành phải gọi điện thoại cho zany Để cho cô ấy gọi cát ra, ba người ra ngoài gặp mặt, ba người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê, thuận tiện dặn cô mang theo tài liệu cần để ôn thi cho mình. Quán cà phê khúc rẽ, tên như ý nghĩa, vị trí cửa hàng vừa đúng ở nơi rẽ giữa hai con đường, phong cách trang trí đơn giản, ưu nhã, trong quán trang trí theo lối truyền thống cổ xưa thu hút rất nhiều khách đến. Ban đầu Lương chân chân và Tiết Giai Ni cũng chỉ trong lúc vô tình phát hiện ra Sau khi đi vào liền hoàn cảnh và không khí yên tĩnh ở bên trong hấp dẫn. Hơn nữa, vị cà phê ở đây rất đậm đà, hai người thường xuyên đến nơi này ngồi nói chuyện phiếm. Một ly mocha, một ly cappuccino, còn một người đẹp uống gì đây? Phục vụ cười hỏi, bởi vì hai cô thường xuyên đến cho nên cũng nhớ rõ họ thường uống gì. coi điều đây là lần đầu tiên của Cát Xuyến cho nên vẫn chưa quen. latte tê đá, cảm ơn. Cát Xuyến cười nói. Các cậu có cảm thấy Phương Y Nhu hơi đáng thương hay không? Lương chân chân cầm cái muỗng khuấy cà phê ngẩng đầu nhìn hai người bạn tốt. Tiết Giai Ni đang uống cà phê dừng lại một chút. Ngay sau đó hiểu rõ cô đang nói cái gì, không vui nói. Mình nói này cô gái ngốc, sao cậu lại hiền như vậy? Lúc người ta hại cậu, cô nghĩ tới cảm nhận của cậu không? có nghĩ qua cậu sẽ mất hết tương lai không? Nếu không có đẳng cật tư nhúng tay tham dự cậu biết bây giờ cậu sẽ thế nào không? Đúng vậy. Có câu, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cậu lòng dạ bồ tát, nhưng còn người ta độc ác đến mức muốn dồn cậu vào chỗ chết. Hơn nữa, những gì cô ta nhận được là do cô ta tự làm tự chịu. Nếu cha cô ta không làm những chuyện đó, sao có thể bị phán tử hình? Nếu cô ta không làm quá nhiều chuyện xấu xa, đã sớm gieo hậu quả xấu, há lại bị vu oan Cát xuyến tức giận, bất bình nói. Mình cũng biết các cậu nói đúng. Mình cũng đang cố gắng thuyết phục mình đó là do cô ta tự làm tự chịu, nhận được báo ứng. Có điều, trong thời gian ngắn, vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông thôi, cho nên... Lương chân chân cười cười, khóe môi hơi vểnh lên, bên má hiện ra một lúm đồng tiền. Theo mình được biết, quan hệ của Phương Y Nhu và Thẩm Quân Nhã rất tốt. Hai người từ nhỏ đã chơi chung với nhau, thấy ai không vừa mắt liền gây chuyện với người đó. Điển hình là một đôi bạn xấu. Mà lần này, Phương Y Nhu gặp chuyện không may, thẩm quân nhã lại vô cơ biến mất chẳng lẽ các cậu không cảm thấy kỳ quái sao tiết giai Ni khẽ nhấm nháp một hớp mô ca cắt xuyến buông cây muỗng nói có cái gì kỳ quái đâu tai vạ đến nơi tự mình chạy thôi nhà họ phương hoàn toàn sụp đổ dĩ nhiên thẩm quân nhã sợ bị liên lụy cho nên mới trốn đi thật xa tiết giai Ni chống cằm như có điều suy nghĩ mình hoài nghi chuyện này có liên quan đến thẩm quân nhã các cậu nghĩ xem Căn bản Phương Nghi Nhu cũng không biết chân chân mà thẩm quân nhã lại biết. Trong chuyện này có nhiều điều không thể nói rõ. Lương chân chân nhíu chặt đôi mày thanh tú. Thẩm quân nhã? Chẳng lẽ là chị ấy nhận ra mình? Khó mà nói, bản thân cô ta cũng không phải tốt lành gì, một bụng tâm địa xấu xa. Tiết Giai Ni cầm cái muỗng khuấy ly cà phê trước mặt, trong mắt thoáng hiện ra một chút chán ghét. Lương chân chân khẽ thở dài một hơi. Tựa như than vãn nói. Nếu như anh trai biết bộ dáng cô ta như bây giờ, còn có thể thích cô ta không? Chẳng lẽ từ trước tới nay cô ta vẫn luôn giả bộ? Tớ cảm thấy khả năng mắt của Diệp Công Tử bị mù là tương đối lớn. Cát xuyến nói một lời đúng trọng tâm. Phụt! Ngụm cà phê tiết giai ni vừa uống thiếu chút nữa là phun ra ngoài, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cát xuyến Cát ra, cậu dùng từ thật sâu sắc cát xuyến hất cầm lên mặt đắc ý đó là đương nhiên còn không xem xem tứ là ai xì ngay cả lương chân chân cũng không nhịn được mà bật cười cùng hai người bạn này ở cùng một chỗ chính là vui vẻ muốn nói cái gì thì nói không phải cố kỵ điều gì cả sau khi cười xong tiết gia ni nghiêm túc nói chân chân mặc dù hiện tại không biết thẩm quân nhã chạy trốn tới nơi nào nhưng trước sau gì thì cô ta vẫn quay trở lại Về sau, cậu phải chú ý đề phòng một chút. Ừ, tớ không sinh sống chung chỗ với cô ta, nên cũng rất khó đụng phải. Cũng khó nói trước được, nhỡ ngày nào đó đằng thiếu nhà cậu tâm huyết dâng trào để dẫn cậu đi tham gia bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào đó, khả năng đụng mặt nhau là rất lớn. Không cho dĩu cợt tớ nữa. Lương chân chân thẹn thùng đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn bạn tốt một cái. Cái gì mà đằng thiếu nhà cậu, chữ bát còn không có chồng đít lên đấy. Ái chà, tớ xem có hy vọng đó, cái tình cảnh rung động lòng người ngày hôm đó tớ không được thấy thật là đáng tiếc. Các cậu có biết không? Tớ còn cố ý vào web Baidu rồi, kết quả là trên Baidu ngay cả một tấm hình của anh ta cũng không có. Ôi, không nhìn thấy anh chàng đẹp trai tâm tình thật khó chịu nha. cắt xuyến ai oán thở dài một cái. Khụ, trai đẹp ở đâu? Rõ ràng chính là ông chú. Lương chân chân đỏ mặt thầm nói. Tuổi của ác ma thật sự đúng là cô không có hỏi qua Nhưng thoạt nhìn chắc ít nhất cũng tầm 30 tuổi Thành thục như vậy Như vậy Hiện tại đang có trào lưu Ông chú đẹp trai cùng Lolita Thế thế nào yêu thế đó Mắt tiết xa ni hiện lên ánh sao mà hồng phấn Đỡ không phải là Lolita Lương chân chân lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn Nhà đầu thối Cậu không biết bộ dạng cong môi của mình rất là cu te không Còn cặp mắt của cậu nữa kìa Cả ngày đều mơ mơ ảo ảo, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy thì hồn phách cũng bị cậu quyến rũ. Còn dám nói mình không phải Lolita. Giọng nói của Tiết Giai Ni đầy vẻ gợi cảm. Mặt lương chân chân làm thành bộ dạng mồ hôi đổ như thác. Cô nào có? Giai Ni nói khoa trương quá rồi. cong môi là thói quen từ nhỏ cô đã có, rất khó sửa. Về phần ánh mắt, đó là trời xanh, cô cũng không có biện pháp nha. Cát Xuyến vội vàng nói tiếp. Chân Phi đúng là kiểu cô gái yếu đuối nhu nhược như chim nhỏ nét vào bên người. Hơn nữa bề ngoài của cô ấy đáng yêu tự nhiên. Rất ít đàn ông có thể cự tuyệt được người con gái như vậy. Tớ giam chắc mắt của Diệp Công Tử nhất định là bị hồ dính chặt. Xem xấu xí như báu vật còn tốt đẹp thành cọng cỏ để xem sau này anh ta có hối tiếc không. Tay của Tiết Gai khoác lên trên vai Cát Xuyến. Cái gì cũng khỏi cần nói rồi. Cát Xuyến, cậu chính là chi âm của tớ đấy. Giãi bày toàn bộ những lời trong lòng tớ ra ngoài không sai một chữ rồi. Đức hạnh của Diệp Công Tử này chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là quá khứ rồi. Vĩnh viễn không có quay đầu lại để cho anh ta chọn lựa một lần nữa. Lương chân chân ngồi một bên, bị hai cô chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải điều đình. Được rồi, nói thế nào thì anh ấy cũng là anh trai tớ. Đừng nhắc tới người anh trai bỏ đi nào đó nữa, chúng ta cứ bắt quái chuyện về đằng thiếu thôi. Tiết Gia Ni cười hề hề đến rào hoạt. Tớ đồng ý. Kể từ sau khi nghe cậu nói về sự tích anh dũng của đằng thiếu, tớ bắt đầu nghiêm túc khinh bỉ người đàn ông của tớ rồi. Cả ngày chỉ biết phát triển sự nghiệp của anh ta, tuyệt đối không quan tâm đến người bạn gái là tớ đây. Cát xuyến thở phì phò nói. Được rồi, cậu cũng đừng có ở trong phút mà còn không biết nữa. Hiện tại, hai người các cậu đều là danh hoa đã có chủ. Đừng động đến một chút lại kích thích người còn cô độc lẻ loi là tớ đây. Cẩn thận! Lông hạt rẻ phục vụ Tiết Giai Ni cáu giận Trừng mắt liếc cát xuyến Nằm đấm khoa thay múa chân Về phía cô ấy Giai Ni, cậu còn không quên anh ta luôn chân chân lo lắng Nhìn về phía bạn tốt Cô biết lúc học cấp 3 Cô ấy đã từng yêu một lần Quá trình rất oanh oanh liệt liệt Tuấn Nam, Mỹ nữ kết hợp Cho dù đi đến nơi nào Cũng đều là một đường phong cảnh xinh đẹp Hơn nữa, thành tích của hai người đều rất ưu việt là đối tượng khiến cho tất cả mọi người khâm phục ao ước nhưng ngay trong đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hai người chia tay nhanh như chớp mặc dù ai cũng đều cảm thấy mở rộng tầm mắt nhưng không thể tưởng tượng nổi rõ ràng nhìn hai người xứng đôi như vậy nói chia tay thế nào liền chia tay nhưng bởi vì nguyên nhân kỳ thi tốt nghiệp trung học đang tới tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương học tập coi như trong lòng có nghi ngờ cũng bị áp lực thi cử cho mai một Chuyện này cũng trở thành một giai thoại trong lòng mọi người, không có cách nào mở ra bí ẩn kéo dài đến bây giờ. Không có, chẳng qua là tôi có cảm giác hiện tại mình rất khó động lòng với người khác, hình như tôi đã sớm vượt qua cái tình cảm mãnh liệt có thể tùy ý hoang phí, có lẽ đây chính là cái gọi là thanh xuân giá cao. Vừa nhắc tới người kia, tiết Jenny vốn hoạt bát mắt xinh đẹp lập tức thay đổi thành người khác vậy. Thở dài thật lâu, Trong mắt hiện lên một mảnh bi thương nhàn nhạt, nhạt hiếm thấy Hai con mắt của cát xuyến mở to vòng Tới vòng lui Nhanh như chớp trên người hai người bạn Khuôn mặt khó hiểu và tò mò Thì ra ngoa tử cũng có một bí mật Không muốn người khác biết Lừa gạt đủ sâu Nghe cậu nói giống như cậu là một bà lão vậy Rõ ràng mới có 19 tuổi Còn thanh xuân giá cao Nếu không cùng bà chị chi âm đây Nói một chút coi là có chuyện gì xảy ra Không chừng tôi có thể giúp cậu giải thích nghi hoặc nha Trong mắt cô có một mảnh chân thành. Tizani khẽ nhấp một ngụm cà phê. Chuyện này đúng là một nút thắt trong lòng của cô. Trong hơn một năm nay, cô không gặp lại anh ta, cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến anh ta, lại không dám hỏi thăm bạn bè với anh ta, sợ không khống chế được nỗi nhớ. Dứt khoát, cuộc sống đại học để cho cô quen biết nhiều bạn bè mới, bắt đầu một cuộc sống mới, hết thảy đều không liên quan đến anh ta, cũng khiến cho mình từ từ quên đi. Phần yêu say đắm đã khắc cốt ghi tâm kia. Chỉ có thỉnh thoảng nửa đêm lúc tỉnh mộng mới có thể trào dâng một chút thương cảm nhỏ như vậy. Lương Trần Trần lo lắng nhìn bạn tốt, cô chỉ biết chút xíu chuyện của cô ấy. Đây là do vô tình nghe được từ chỗ của đồng học. Vốn cô cho là Zaini đã bỏ xuống rồi, nhưng dáng vẻ hôm nay của cô ấy có thể cho thấy có lẽ vẫn còn một chút khúc mắt. Zaini đều là do tôi không tốt, không nên nhắc tới anh ta. Cô cầm tay bạn tốt, trên mặt tràn đầy sự tự trách. Nói càn gì đâu, chuyện như vậy thương tâm hay không thương tâm cũng đều ở đó, đề cập với cậu hay không đề cập cũng không có bao nhiêu quan hệ. Các cậu cũng biết đấy, nếu muốn hoàn toàn quên đi một đoạn tình cảm thì cần thời gian. Tình cảm ba năm, chẳng lẽ không cho tớ thời gian ba năm để quên lãng nó? Tiết Giai Ni cố làm ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, nhưng trong khóe mắt của cô rõ ràng che giấu một chút u buồn nhàn nhạt, nhạt. Ba năm quá dài, rút ngắn còn một phần ba thôi. Cát xuyến chiêu ghẹo nói Cái người chu bái bì này, ngay cả thời gian cũng đòi giảm bớt. Lúc nói chuyện, khóe mắt Tiết Giai Ni vừa đúng lúc liếc thấy hai người đàn ông đi vào, mà một trong số đó rõ ràng chính là thị trưởng quý. Lương Trần Trần nhìn theo ánh mắt của cô, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Là anh ta? Tại sao anh ta lại tới quán cà phê loại an tĩnh này? Cát xuyến ngạc nhiên há to mồm. Trời ạ, đó không phải là thị trường quý sao? Có thể là thanh âm của cô quá lớn, cũng có khả năng là ba cô gái thanh xuân xinh đẹp các cô ngồi chung một chỗ quá trói mắt. Quý Phạm Tây mặc một bộ tây trang màu xám cho liếc bên này một cái. Thấy ba người lương chân chân thì trên mặt cũng lộ chút kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh, hướng về phía các cô khẽ cười cười, coi như là lên tiếng chào hỏi đơn giản. Ôi trời ơi! Mắt tớ không có hoa chứ, thị trưởng quý cười với chúng ta, chẳng lẽ anh ta còn nhớ rõ mấy người chúng ta? Cát Xuyến hoàn toàn sợ ngây người. Tiết Gia Ni cũng có chút ngẩn người, Chỉ nhớ của thị trưởng cũng tốt như vậy sao? Hơn nữa bộ dạng tây trang dày da hôm nay của anh ta nhìn qua so với thường ngày xuất hiện trên TV trông chân thật hơn nhiều. Đường chân chân biết là anh ta nhận ra mình, từ sau lần từ biệt ở trong bữa tiệc lần trước, căn bản là cô đã quên người này rồi. Chỉ là thỉnh thoảng khi thấy xuất hiện trên TV sẽ không nhịn được mà nghĩ. Thì ra mình nói chuyện cùng thị trưởng nhiều đó. Bởi vì quý phạm Tây đột nhiên xuất hiện, cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới ý định của mình, vẫn là cát xuyến phá vỡ yên lặng trước tiên. Ôi chào, lần trước chúng ta còn nói phải giúp chân Phi theo đuổi anh ta. Kết quả là danh hoa đã có chủ, không bằng... Trong mắt rảo hoạt của cô vòng tới vòng lui nhanh như chớp trên người Tiết Giai Ni, ý tứ quá rõ ràng. Đừng có ra mấy cái chủ ý cùi bắp, có bản lĩnh thì chính cậu theo đuổi anh ta đi. Tiết Giai Ni liếc cô một cái. Hừm, lão nương tới đây, nếu không phải là có đàn ông rồi thì đã sớm xuống tay, còn có thể để lại cho cậu. Cắt xuyến hừ hừ mũi. Lương chân chân che miệng ho nhẹ hai tiếng. Hai người này một so một, khẩu vị nặng, quả thật là vô địch luôn rồi. Ba người rảnh rỗi hàn huyên thật lâu mới đứng dậy rời đi. Lúc tính tiền được biết đã có người thanh toán rồi. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn một vòng xung quanh quán cà phê cũng không nhìn thấy thị trường quý. Nghĩ có thể anh ta tới nơi này bàn công chuyện cho nên làm xong rồi rời đi. Tốc độ nhanh khiến cho người ta chắc lưỡi. Mà mấy người các cô nói chuyện thỏa thích cũng không chú ý tới anh ta đã đi rồi. Đi ra quán cà phê mặt trời đỏ rực đang chậm rãi hạ xuống. nhuộm đỏ bừng phía tây bầu trời. Giống như dáng chiều gió đêm từ từ thổi tới từng đợt mùi thơm của hoa và cây cảnh thấm vào ruột gan. Lương chân chân ôm bài ôn thi vẫy tay tạm biệt bạn tốt ở cửa. Cô phải về biệt thự Lan Đình Uyển. Ác ma nói rồi, ban ngày có thể tự do hoạt động, nhưng buổi tối thì phải trở về. Khi ba người đang chuẩn bị chia hai đường đáp taxi cùng rời đi, một chiếc Lamborghini màu trắng chậm rãi dừng ở bên cạnh họ, cửa sổ xe hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt mà họ vừa quen thuộc Lại vừa sợ hãi Đi đâu Nếu không để tôi đưa các bạn cùng một đoạn đường Quý Phạm Tê cũng vừa mới rời đi Vừa lúc chia tay đồng nghiệp thì nhận điện thoại Cho nên ở trong xe một hồi Cúp điện thoại xong Thì liền gặp ba cô đi ra Không cần, chúng tôi Lương Trần Trần còn chưa có nói xong Đã bị cắt xuyến trách móc Được ạ, vậy làm phiền anh rồi Vừa nói vừa nháy mắt với hai người kia Ý tứ rất rõ ràng. Ngốc hết sức, cơ hội khó có được, phải nắm cho thật chặt chứ. Lương chân chân bị ánh mắt của Gianni cùng cắt ra tấn công. Rất bất đắc dĩ, ngồi lên xe của quý phạm Tây. Mặc dù ngồi bên cạnh cô là người bạn thân nhất, quen thuộc nhất, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chỗ chết người chính là cô vẫn phải đi xuống. Không thể để quý phạm Tây đưa cô đến biệt thự Lan Đình Uyển Nha. Các cô đều là học sinh, Đang lái xe, Quý Phạm Tây đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ba người chúng tôi thoạt nhìn rất giống thành phần chi thức, nhân viên văn phòng à? Cát Xuyến dí sỏm trả lời. Không có, chỉ là tôi có chút nghi ngờ mà thôi. Quý Phạm Tây thiếu chút nữa bị giọng điệu nói chuyện của cô làm cho thức cười. Trong lòng Lương chân chân rét run, nghi ngờ trong miệng anh ta chẳng lẽ là chỉ mình. Một học sinh cư nhiên cam tâm tình nguyện làm tình nhân của công tử nhà giàu ngón tay không tự chủ túm chặt lên làn váy tôi cũng rất nghi ngờ đấy thị trường quý ngài lớn như vậy làm sao biết được người dân nhỏ bé trên phố đây có cảm giác thụ sủng nhược kinh cát xuyến cười hì hì nói quý phạm tây không thể xác định hai người bạn bên cạnh lương chân chân có biết công việc của cô hay không cho nên không dám tùy tiện vạch trần người ta chỉ có thể ôn hòa cười nói trước cũng gặp mặt ba người một lần ở quán cà phê cho nên ấn tượng khá sâu Vậy, vậy anh cảm thấy trong ba người chúng tôi, người nào cho anh ấn tượng sâu sắc nhất? Cát Xuyến không ngừng cố gắng, cười đến sâu xa. Tiết Giai Ni và Lương Chân Chân đồng thời liếc mắt một cái về phía Cát Xuyến đang lưu díu không ngừng. Người con gái này từng câu từng chữ quá rõ ràng, quá mạnh. Chuyện này, ba người các bạn, mỗi người một vẻ, đứng chung một chỗ có thể khiến cho người trong lòng quý phạm Tây tức cười. Bây giờ cô gái nhỏ nói chuyện thật sắc bén, cũng không biết là cố ý hay vô ý. Thiếu chút nữa, chặn cho cô á khẩu không trả lời được. Nhưng lời vừa nói ra phân nửa, liền bị một hồi chuông di động cắt đứt. Tay chân lương chân chân luống cuống lấy điện thoại di động trong túi ra. Thấy tên người gọi đến là ác ma thì trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Cô vẫn không có thói quen tiếp điện thoại của anh trước mặt nhiều người như vậy. Thị trưởng quý làm phiền anh dừng xe bên kia, cảm ơn. Lương Trần Trần vội vàng nói điện thoại trong tay càng vang lên không ngừng giống như dấu hiệu đoạt mệnh thúc giục cô bức bách cô trái tim không ức chế được mà đập loạn lên Quý Phạm Tây không trả lời ngay mà cách vài phút sau mới nhàn nhạt nói một câu Được Anh đoán của điện thoại này đến 9 phần 10 là của người đàn ông đó gọi tới Theo tình hình đêm đó quan hệ của hai người rất tốt nhưng vì sao bây giờ cô lại lộ ra nét mặt kinh hoàng như vậy chẳng lẽ quan hệ của hai người còn có ẩn tình khác hay sao xe chậm rãi dừng ở ven đường lương chân chân vẫy tay với bạn thốt rồi lập tức đi xuống ở giây thứ ba mươi lăm nhận điện thoại đầu bên kia lập tức chuyển đến một âm thanh không vui nồng nặc tại sao lâu như thế mới bắt điện thoại điện thoại để ở trong túi xe tới lưu trên đường quá ồn cho nên tôi không nghe thấy cô nhỏ giọng giải thích hai giây sau thanh âm của đằng cận tư mới vang lên Bây giờ em ở đâu? lương chân chân nhìn bốn phía một chút mới phát hiện ra cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Mới vừa rồi chỉ lo để quý phạm Tây dừng xe, căn bản không chú ý tới đây là địa phương nào. Hơn nữa, ngay cả một cái tòa nhà có tính chất đánh dấu cũng không có. Tôi... tôi không biết nơi đây là đâu. Cô sợ hãi mở miệng, âm thanh mềm dẻo làm cho người ta thương yêu. Cô gái nhỏ đáng chết, thực sự làm cho anh vừa tức vừa thương. Ngay cả mình đang ở nơi nào cũng không biết. Hôm nào đó phải trang bị một thiết bị vệ tinh định vị trên điện thoại của cô, để tùy thời mình dễ dàng biết được tình hình của cô. Nếu có đi lạc cũng có thể kịp thời tìm trở về. Trên điện thoại không có chức năng bản đồ định vị sao? Không có. Cô chưa có dùng điện thoại cao cấp như thế đâu, vẫn dùng loại điện thoại di động đơn giản nhất, theo kiểu cách thẳng ngốc, chỉ cần có thể nghe, gọi, nhắn tin là được. Những thứ khác không hề có yêu cầu đặc biệt gì. Đằng cận tư nổi đoá, nghĩ để cho Nam Cung đi mua một chiếc điện thoại kiểu mới nhất cho hai con dùng. Cô vậy mà lại dùng cái điện thoại di động sách nát, điện thoại gì mà tối thiểu ngay cả bản đồ cũng không có. Nếu không thì để tôi tìm người hỏi một chút. Lương trần trần thấy anh không nói lời nào, liền nhỏ giọng hỏi ý kiến. Cô cũng không phải là cô ý, thật sự là chưa từng tới nơi này. Đầu bên kia nhỏ nhẹ hờ một tiếng, có vẻ đồng ý. Lương Trần Trần lấy hết dũng khí hỏi thăm vài người mới biết nơi mình đứng gọi là phố XX Vạn Bảo Lộ, dường như cách nội thành hơi xa. Đứng yên ở đó, tôi đi đón em. Sau khi nói xong, đằng cận tư liền cúp điện thoại rồi phân phó tài xế Tiểu Ly đánh ô tô đi về phía trước. Thật ra thì anh đang chuẩn bị đưa cô đi ra ngoài ăn tối, sau đó đi xem phim. Sở dĩ anh có giác ngộ này đương nhiên là nhờ công lao của chuyên gia tình cảm Quan Hạo Lê. Đối thoại rút gọn như sau Quan hạo lê Hai người ngoài hoạt động trong nhà Còn cần ra ngoài hẹn hò thích hợp Đặng cận tư tỏ ý nghi ngờ Hẹn hò Quan hạo lê lau mồ hôi chán Dĩ nhiên bạn bè trai gái Ai cũng muốn đi ra ngoài hẹn hò Bằng không làm sao tiến thêm một bước bồi dưỡng tình cảm chứ Đặng cận tư Hẹn hò bình thường là làm những gì Quan hạo lê trong lòng xúc động Suy nghĩ quả nhiên là đứa bé ngoan khiêm tốn thỉnh giáo, không có gì ngoại ăn cơm đi dạo phố xem phim chen chúc trên đường đi bờ biển hóng gió vân vân, dĩ nhiên cũng có thể tự do phát huy cá nhân. đằng cận thư cau mày, đây chính là hẹn hò. quan hạo lê gật đầu, tự nói xấu trong lòng, cái người a tư này sống ba mươi năm thật là uổng phí, mỗi ngày trừ công việc thì chính là công việc, trên căn bản không có lấy một chút lạc thú cùng với sở thích nào đáng nói. Ôi, cuộc sống cứ bị anh ta tàn phá như vậy, hy vọng chị dâu nhỏ xuất hiện có thể mang đến cho anh ta mùa xuân của người đàn ông lớn tuổi. Sẽ thấy bản thân là bạn tốt một cao thủ tình trường, cho nên anh luôn châm trước để cho cậu ấy làm chuyên gia tình cảm cho mình. Về sau ngoại trừ làm việc mỗi ngày, chương trình trong ngày đều do cậu ta an bài. Quan Hạo Lê vạch đen đầy đầu, nhưng nhìn đến dáng vẻ, thành thật, đáng nghiêm túc, quá tư. Không thể không gật đầu một cái. Được rồi, vì cuộc sống hạnh phúc của bạn tốt, anh bất cứ giá nào làm thầy thuốc tư nhân kiêm chuyên gia tình cảm. Quả nhiên là phối hợp đa ngành nha. Quay trở lại lương chân chân bên này. Cô đang ôm một đống bài ôn thi đứng ở bên đường, bất mãn đá hòn đá nhỏ bên chân. Cái gì vậy? Bắt người ta đứng ở nơi đây không được di chuyển, lại không nói về đợi trong bao lâu. Chẳng lẽ muốn cô ngây ngốc như vậy đứng ở ven đường sao? Quá xấu hổ. Mà cô không biết, từ sau khi cô xuống xe, ba người kia bắt đầu tán gẫu về cô. Quý Phạm Tây làm bộ vô tình hỏi. Cô ấy không trở về trường học cùng các cô sao? Tay cầm lái trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tư của anh. Bởi do thân thể cản trở cho nên Cát Xuyến và Giai Ni đang ngồi ghế sau cũng không thấy. Chân chân, cô ấy có chút chuyện riêng phải xử lý trước, trước không trở về trường học. Tiết Giai Ni trả lời. Cô cũng không cảm thấy câu hỏi của quý phạm Tây đột ngột, trong nội tâm hiểu rõ rằng người thân phận như anh ta nhất định không biết ít ngày trước đại học F đã xảy ra chuyện gì, nhân vật quan trọng của chính phủ làm sao có thời gian đi chú ý cái tin tức bắt quái đó. Cô đoán không sai, chính xác là quý phạm Tây không biết, nhưng anh lại biết quan hệ của Lương Trân Trân và đàng Cận Tư sẽ tự nhiên liên tưởng đến chuyện ở trên. À... Anh đáp một tiếng, ánh mắt không tự chủ được, chăm chú nhìn về phía gương chiếu hậu. Mãi cho đến khi xe chạy càng lúc càng xa, cô vẫn đứng một mình ở đó, dường như đang chờ ai vậy. Trên đường đi, cát xuyến vốn thẳng thắn vẫn câu được câu trang tàn gẫu cùng quý phạm Tây. Lúc xuống xe, ngay cả số điện thoại của người ta cũng lấy được, còn cười trộm hề hề, hỏi người ta có bạn gái không. Khiến cho giai ni ở một bên, không phục cô tới cực điểm. Liếc về phía người đàn ông, dịu dàng ôn nhuận như ngọc. Trong lòng nghi vấn Bạn gái của anh ta không phải là tiện nhân thẩm quân nhã kia đấy chứ Mặc dù Quý Phạm Tây cảm thấy câu hỏi của cô ấy quá mức thẳng thắn Nhưng vẫn rất lịch sự trả lời Không phải Không phải sao Vậy thẩm quân nhã có quan hệ với anh như thế nào vậy Cát Xuyến cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi Cô ấy chỉ là con gái nhà một người bạn cũ Cho nên mới hay lui tới Quý Phạm Tây lạnh nhạt nói Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cho rằng anh và thẩm quân nhã là quan hệ bạn bè trai gái sao xem ra anh rất cần tìm một người bạn gái Cát Xuyến làm thành một bộ dạng bừng tình hiểu ra Ồ hóa ra là như vậy Sau đó ba người liền vẫy tay từ biệt đợi sau khi xe bên cạnh hai cô rời đi Cát Xuyến lắc lắc cánh tay của Tiết Giai Ni Có hy vọng đó Cậu thích địa ngục đi Tiết Giai Ni giả vờ giận gạt tay của cô Đi thẳng từ ký túc xá. Này, chờ tới một chút, tôi nói thật cho cậu. Cát xuyến hô to phía sau, chậm chạp đuổi theo. Hai người náo loạn một đường trở về ký túc xá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối, nơi đây cũng dần vắng vẻ, không sạc sữa lấp lánh ánh đèn neon lóa mắt như ở trong nội thành. Cái náo nhiệt ẩm ỉ khiến cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi, mà ở đây, ngay cả đèn đường cũng chỉ có hai ba cái, tỏa ánh sáng màu vàng đậm, chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua. gió đêm ảo ảo thổi tới, lương chân chân ôm chặt cánh tay, cảm thấy tay hơi lạnh. cũng đã hai mươi phút rồi, sao mà ác ma còn chưa tới? cô muốn tức giận. đúng lúc cô không nhịn được lấy điện thoại ra định gọi cho hắn, thì có một chùm sáng chiếu tới, cô không khỏi giơ tay lên chắn ánh sáng chói mắt. một chiếc xe màu đen từ từ dừng sát bên cạnh cô. cô cực kỳ ấn tượng với chiếc xe này cho nên tự giác đi tới. Cửa xe mở ra, đương nhiên là khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của ác ma. Cô không người lên xe. Về sau, không cho phép trở lại chỗ như thế này. Đàng cận thư thề tóc đang dính trên khuôn mặt cô, rất tự nhiên, đưa tay vén lên sau tai hơi thở ấm áp khi thế, vừa đúng lúc vả ra trên khuôn mặt của cô, ngứa ngứa, tê tê. Ừ, về sau chắc chắn cô sẽ không xuống xe nơi địa phương quỷ quái này nữa. Thật quá lừa bịp rồi, quá đen đủi nếu có người xấu đến thì cho dù cô muốn tìm người giúp đỡ cũng không có ai đến kịp. Chỉ là cô nàng không quen động tác thân mật bất ngờ của ác ma, mắt thấy mặt của anh tiếp cận ngày càng gần, trong cái khó ló cái khôn, bỏ toàn bộ bài ôn thi vào trong ngực của anh. Đằng cận thư kinh ngạc nhìn cô, nay con đưa sách vở cho mình để làm gì? Tôi, tôi mỏi tay, vừa rồi ôm chúng chờ lâu như vậy, rất nặng. Lương chân chân vểnh cái môi nhỏ lào bào, cúi mắt không dám nhìn mặt ác ma lần nữa, không thấy thành âm hung dữ như dự liệu, sách vở cũng không bị nhét vào ngực mình lần nữa. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, thận trọng liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh không hề chớp mắt nhìn mình. Trong mắt đen lấp lánh giống như ngôi sao, lộ ra ánh sáng trói mắt, trực tiếp áp sát đáy lòng cô, khiến cho cô không nhịn được mà đỏ mặt, ngập ngừng nói. Vẫn là để bản thân tôi cầm thôi. Kết quả bị một đôi tay chặn lại. Không cần. Làm như đó là đồ vật của anh vậy. Được rồi, anh thích cầm thì để cho anh cầm đi. Đang ước được như vậy đây, trong lòng đằng cận thư đang nghĩ. Chẳng mấy khi nay con, để mình giúp cô nàng cầm đồ vật này nọ. Là một người đàn ông, anh nên làm quý ông lịch thiệp một chút. Cho dù quyển sách đặt ở trên người thật không thoải mái, anh cũng nhịn. Lương chân chân nhìn từng dãy tòa nhà ngoài cửa sổ xe xa dần. Xe cũng chạy một khoảng thời gian dài rồi, Ngay cả nội thành cũng đã đi qua. Đây là đường trở về sao? Sao cô có cảm giác không giống vậy? Đang đi đâu vậy? Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Bụng cũng đói meo rồi. Rất nhớ mùi vị của cơm đó. Đi ăn cơm. Anh bình tĩnh trả lời. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Đi ăn cơm? Chẳng lẽ không về nhà sao? Anh mời mình ra ngoài ăn cơm sao? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Sao ác ma lại đột nhiên trở nên kỳ quái? Trong lòng cô chợt có chút mong đợi, anh sẽ đưa mình đi chỗ nào? Giống như thân phận của anh, chắc phải là nhà hàng Tây sang trọng chứ. Nhưng nơi đó không phải là nơi dành cho tình nhân sao? Khung cảnh ưu nhã, âm nhạc êm dịu chậm rãi chảy xuôi, yên tĩnh mà tốt đẹp. Hai người ngồi đối mặt nhau, đắm đuối đưa tình nhìn đối phương, tình ý nồng nàn, thưởng thức bàn thức ăn ngon. Đây là điều mà cô đã từng tưởng tượng. Nhưng khi người đối diện biến thành ác ma, thì cô không thể tưởng tượng ra quang cảnh gì cả 15 phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa nhà hàng Tây Hạng Sang ở Lâm Sang, trong lòng Lương Trân Trân cảm thán chỗ này cô đã từng thấy qua trên TV rồi nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời là có một ngày chính mình cũng có thể bước vào đây nghe nói chi phí cao đến dọa người không phải là loại người nghèo như cô có thể tới ăn đang Cận Thư để mấy cuốn sách ở trên xe, chính mình xuống xe trước Đang định ga lăng mở cửa xe cho nai con Thì chính cô chui ra từ bên trong Ánh mắt nhìn thẳng vào phòng ăn Nơi bọn họ sẽ đến Ngay cả chút ánh mắt dư thừa Cũng không để lại cho anh Anh dẫn đến mức hừ lạnh một tiếng Giải bước đi trước Tương chân chân đành phải chạy chậm theo sau Cũng không cẩn thận, chạy quá nhanh Thiếu chút nữa thì vấp ngã Rất may là đàn cận tư ở phía trước Đỡ hông của cô Thanh âm lạnh lùng Đi bộ cũng không xong Nào có Là do anh đi quá nhanh có được hay không hả? Người ta chân ngắn, nào có theo kịp anh khỏe mạnh chân dài chứ? Không thương hương tiếc ngọc một chút nào cả. Nhìn những người bên cạnh một chút, trên căn bản cũng là một nam một nữ thân thiết nắm tay, hoặc tay trong tay đi vào, mà người nào đó lại tự nhiên sải bước lên trước, ngay từ đầu mặc kệ cô. Thật là quá đáng. Đúng lúc cô đang tự oán thán, tay nhỏ bé đột nhiên được bao vào trong một đôi bàn tay, nhưng mà cô còn chưa kịp cảm khái, Người nào đó đã nói, đi bình thường, đừng cứ cúi đầu mãi thế. Trong nháy mắt ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng cô, đã bị đánh cho nát bấy. Đáng ghét, ác ma chính là ác ma, không biết quan tâm đến người ta chút nào. Nhà hàng Tây hạng sang, lắp đặt thiết bị tao nhã hoa lệ. Mỗi một thiết kế đều lợi dụng không gian cực kỳ hợp lý. Vị trí, chỗ quanh sẽ ngoặt rất khác biệt, không giống người khác, nhất là thiết kế ngọn đèn trang trí trên trần nhà xa hoa mà không mất đi sự trang nhã hảo phóng. Cả bên trong, phòng ăn cũng chìm trong làn điệu du dương của piano, giống như trong không trung toát ra những nốt nhạc tuyệt mỹ, như tiếng chuông ngân đinh đang gõ vào trong lòng mọi người, có thể khiến cho người ta quên đi phiền não trong chốc lát, đắm chìm trong khung cảnh an tĩnh. Đằng Cận Tư đưa cho nữ phục vụ một tấm cạc. Người này lập tức ân cần nhìn anh, cười tươi như một đoá hoa, Trong mắt thỉnh thoảng còn toát ra ánh sao màu hồng Nhưng chân chân đứng ở một bên Nói xấu trong lòng gương mặt băng sơn của ác ma Còn có thể thi triển ra mỹ nhân kế Ánh mắt của những người này có vấn đề rồi đang thiếu mới đi bên này Căn phòng ngài đặt trước là khán phòng tốt nhất Trên sông của chúng tôi Ngài vừa thưởng thức thức ăn ngon Đồng thời còn có thể xem cảnh đêm đẹp nhất trên sông Bảo đảm chuyến đi tối nay của ngài không tệ Người nữ phục vụ Cười nói Trong lúc này, đằng cận tư không đáp lại cô ta, ngay cả ánh mắt cũng không liếc, nhưng cô ta vẫn vui vẻ mà nói không ngừng. Bong bóng màu hồng phấn không ngừng toát ra ngoài, lương chân chân có chút nhìn không được. nữ sinh bây giờ cũng to gan như vậy à? Coi cô là người sống rợt sờ đây, không tồn tại sao? Cứ nhiên nhìn trộm trắng trợn như vậy, còn díu rít nói nhảm liên tục không ngừng. Cô không khỏi cong ngón tay keo kiệt, đẩy lòng bàn tay của người nào đó hai cái, tỏ ý kháng nghị. Trái lại thu hút lực chú ý không có một chút quan hệ nào với nhân viên phục vụ. Anh chỉ chuyên chú nhìn cô. Làm sao vậy? Tôi, tôi muốn đi vệ sinh. Cô thủy tiện tìm một lý do. Nữ nhân viên phục vụ lập tức ân cần nói. Cô đi thẳng về phía trước rồi quẹo phải là được. Trong phòng bao cái gì cũng có nhìn một chút tránh cho lại đi lạc. Rõ ràng là lời nói cưng chiều nhưng từ trong miệng đằng cận tư nói ra Lại có tư vị hoàn toàn khác, có khác là khác ở tình ý. Trên mặt lương chân chân quận bách, cô cũng đâu có phải là người mù đường, sao có thể không tìm thấy toilet. Thật là, cư nhiên vạch chuyện xấu của cô ở trước mặt người khác, thật là đáng ghét. Đằng thiếu gia thực sự biết săn sóc bạn gái. Nữ nhân viên phục vụ cười híp mắt nói. Đằng cận thư rất hài lòng với những lời này, khóe môi khẽ nhích lên mấy lần, lộ ra ý cười khó thấy nắm lấy lòng bàn tay nai con vui vẻ đi nhanh về phía trước nhưng lương chân chân lại xấu hổ đến đỏ mặt rồi bằng lòng không tự chủ lặp lại ba chữ bạn gái cái cảm giác là lạ từ này so với tình nhân thì nghe tốt hơn rất nhiều cảnh sông ban đêm xa hoa ánh đèn neon năm màu lấp lánh tỏa sáng rực rỡ dưới sự kiểm soát nhân tạo biến ảo đủ loại hàng ngũ kiểu dáng đẹp không sao tả xiết Nhìn thức ăn rực rỡ muôn màu trên thực đơn Đương chân chân không biết nên ăn cái gì đây Đây là lần đầu tiên cô tới nhà hàng Tây ăn cơm Không có kinh nghiệm gì cả Nhìn cái gì cũng cảm thấy tựa như ăn rất ngon Nhưng mà giá cả kia lại khiến cho cô hết hồn May mà bữa thực này là ác ma mời khách Đằng cận tư cũng không gấp Thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê Chờ Nai con chọn món ăn Phải nói là anh đã ăn không ít bữa cơm Tây Vẫn còn nhớ rõ lúc ở nước ngoài học đại học Trên căn bản đều là cơm Tây Sau khi biết tiểu sử, ba người bọn họ, bốn người liền mua một căn biệt thự phía ngoài trường học, mời một người giúp việc biết làm thức ăn Trung Quốc, thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn cơm Tây. Vậy anh chọn đi, tôi không biết nên chọn món gì. Lương chân chân chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn cái gì ngon, đành đẩy thực đơn về phía người nào đó đang nhấm nháp cà phê. Anh lạnh nhạt liếc cô một cái, nhận lấy thực đơn, tiện tay lật đi lật lại, thanh âm rét lạnh vang lên gần ngỗng trừng tương và nước sốt Burgos, trứng cá muối caviar, cá hồi Na Uy hun khói om nấm, ốc nhồi bơ tỏi, vùng Bourgogne, súp hải sản Bắc Âu, salad tôm ngọt địa trung hải, salad sữa chua hoa quả với nước sốt mâm sôi tươi của Pháp. Ngoài ra, món chính là cá tuyết Alaska càng cua hấp gan ngỗng, cá tuyết Provence nướng than kèm gan ngỗng, nấu với quả lý gai, cùng than bò nướng với nấm xào tiêu đen. Lương chân chân nghe một chuỗi tên thức ăn dài từ miệng anh rõ ràng đọc ra, bội phục từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Thật lợi hại, làm sao mà nhớ được chừng đó? Có phải là người có tiền thì thường xuyên đến địa phương như thế này ăn cơm không? Hơn nữa một chút chính là nhiều như vậy. Hai người bọn họ có ăn hết được không? Sa xỉ vĩnh viễn không bằng độ lượng. Nữ nhân viên phục vụ đã nhìn quen rồi, đa phần cũng là những người có tiền. Thật đúng là vẽ ra hoàn cảnh hòa hợp với không khí, dĩ nhiên không cần quan tâm giấy giá tiền vài món thức ăn kia dù sao cũng không mong đợi có thể ăn hết tất cả đợi nữ nhân viên phục vụ đóng cửa lại sau khi rời khỏi lương chân chân mới nhỏ giọng nói anh gọi nhiều như vậy làm gì ăn hết được sao mỗi một món nếm một chút là được đàng cận tư bình tĩnh nói theo ý của anh những thứ này căn bản không tính là nhiều ăn cơm thôi mà ăn thoải mái là được lương chân chân không nói gì nữa Trong nội tâm hiểu rõ đây là sự tranh lệch giữa người có tiền và người nghèo. Ác ma ở nhà ăn cũng là một bàn món ăn, nhưng chưa thấy anh ăn mấy, mỗi lần đều dư lại rất nhiều. Mỗi ngày vẫn làm nhiều như vậy theo thường lệ, rõ ràng rất lãng phí, nhưng anh có tiền cũng sẽ kiếm tiền, cho nên không quan tâm đến những thứ đó. Quay đầu nhìn về phía bờ sông bị màn đêm bao phủ, con sông đã chìm trong bóng đêm nồng đậm, giống như một con rồng lớn năm đó, đều đều hô hấp loại bỏ mệt nhọc ban ngày trên bầu trời đen nhánh như mực đầy ngôi sao sáng lấp lánh làm nền cho ánh nê ông ngũ sắc nơi xa xa kia hẳn là một quang cảnh thật đẹp có một chút gió lạnh từ mặt sông thổi qua đương chân chân ôm lấy cánh tay cảm giác hơi lạnh lẽo đằng cận tư nhìn bộ dáng của cô cau mày hỏi lạnh sao không phải gió ở bờ sông hơi lớn thôi nếu lạnh thì kêu người mang bộ quần áo tới À, không cần, tôi không lạnh. Cô vội vã để tay xuống, ác mà nói cũng quá khoa trương. Thật sự không lạnh sao? Đương nhiên là thật, sau khi ăn cơm, bổ sung năng lượng thì thân thể liền ấm. Không bao lâu, mấy phục vụ bưng cây mâm nối đuôi nhau vào, dọn thức ăn trên bàn xong. Tiếp theo một người đàn ông trung niên cầm một cây đàn violon vào, đứng ở chỗ cách xa bọn họ mấy mét. Anh ta bắt đầu kéo một khúc nhạc chữ tình lãng mạn. Lương Trần Trần âm thầm le lưỡi một cái. Cái này cũng quá kiểu cách rồi đi. Ăn một bữa cơm còn phái người đứng kéo violon ở bên cạnh. Có nhiều áp lực nha, làm cho cô không dám nói chuyện. Cái này mà bị người khác nghe thấy, chắc là chuyện cười về cô, người quê mùa này nha. đang thiếu, toàn bộ món ăn ngài gọi đã đầy đủ. Đợi chúng tôi thắp nến cho hai người, tắt đèn, để hai người thư giãn trong âm nhạc êm dịu, cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Đằng Cận Thư gật đầu một cái Anh biết tất cả là do Lê Tử an bài Phụt Bữa tối dưới ánh nến Lương Trân Trân nhìn người đàn ông đối diện như nhìn quái vật Chuyện này Đều do chính anh nghĩ ra sao Anh còn có tế bào lãng mạn này sao Rất khiến cho cô kinh ngạc Ánh đèn phụt tắt Ngọn nến thắp sáng, tiếng nhạc vang lên Phục vụ đóng cửa lại, đi ra ngoài Để lại trong căn phòng ấm áp lãng mạn Cùng lúng túng Lương Trân Trân nhìn sao và nĩa ở trong mâm Cô cố gắng lục lọi lễ lễ nghi bữa cơm Tây đã từng nhớ ở trong đầu. Rốt cuộc là tay trái cầm nĩa còn tay phải cầm sao à? Cô hoàn toàn hỗn loạn liền ngồi đó ghi kèo mé nheo chở ác ma ở phía trước bắt đầu sau đó học có lớp có lang. Ồ, thì ra là tay trái cầm nĩa tay phải cầm sao? Bữa tối lãng mạn dây nến bị hai người liên tiếp phá hoại trừ lúc ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt còn không phải kiểu ánh mắt đăm đuối đưa tình. Trên căn bản cũng chỉ là ăn riêng, không ai dám mở miệng trước phá vỡ phần yên lặng này. Tôi ăn no rồi. Lương chân chân cầm khăn ăn lau miệng, bữa cơm này cô ăn nghẹn chết rồi, vốn cảm thấy cảnh tượng như thế này thật xấu hổ. Quan hệ của cô và ác ma là cực kỳ tế nhị, căn bản cũng không phải là quan hệ tình lữ bình thường. Cô cũng không thể coi anh là bạn trai để mà đối đãi. Trong không khí ngột ngạt này, bên cạnh còn có một người đang đứng, Mặc dù anh ta chỉ đứng đó chuyên chú kéo violon, nhưng cứ có cảm giác là lạ, lạ, khiến cho cô cảm giác rất khó chịu. Đằng cận tư ưu nhã đặt dao nĩa xuống, chân mày níu lại nhìn cô. Hôm nay sao ăn ít vậy? Trước kia cô ăn rất nhiều sao? Không có, tôi ăn rất nhiều, là anh chọn nhiều món quá. Cô vội vã nói. Không thích ăn cơm Tây sao? Anh nhớ Lê Tử nói với anh. Nữ sinh bình thường đều thích nhà hàng Tây hạng sang, phong cảnh ưu nhã, cho nên anh mới để Lê Tử giúp mình chọn chỗ này. Nhưng anh phát hiện trên mặt nai con cũng không xuất hiện vẻ mặt vui vẻ, còn không bằng một nửa hương phấn ngày thường cô ấy nhìn thấy tôm hùm. Không có, thích ăn. Cô trả lời. Sao ác ma vẫn cứ nhìn cô chằm chằm chứ, giống như muốn phát hiện cái gì đó ở trên mặt của cô. Hơn nữa, lời hỏi cũng sắc bén như thế. Không phải là cô không thích ăn, chỉ là không khó thói quen ăn nghỉ cùng anh. Lần sau, chúng ta đi ăn tôm hùm. Đằng Cận tư nhàn nhạt nói một câu, thật ra thì anh cũng không thích loại cảm giác này, cùng nai con ngồi xa cách như vậy, chỉ có nhìn từ xa, không sờ được, với thì không tới, còn không tốt bằng không khí ăn cơm ở nhà. Hả? Lương Trần Trần ngạc nhiên há to mồm, anh còn nhớ rõ mình thích ăn tôm hùm, cái này có phải giải thích rằng, trong lòng anh quan tâm mình, đi thôi còn đi xem phim anh đứng dậy sát tay lương chân chân như cũ đi ra ngoài cửa phim con tôm à trong đầu lương chân chân mê man ngây ngốc mặc kệ cho anh sắt đi ra khỏi phòng ăn cho đến khi ra đến cửa chính một trận gió lạnh thổi qua cô không nhịn được dùng mình một cái trong đầu tỉnh táo hơn một nửa kéo người nào đó ở phía trước cắn môi nhìn anh loại phim gì vậy không biết có lẽ là phim tình cảm thôi Anh ngưng lông mày, cũng không hỏi cụ thể Lê Tử, cho nên cũng không rõ ràng. Là đi dạp chiếu phim sao? Cô hỏi, trong lòng lặp lại ba chữ, phim tình cảm này. Tìm tòi trong đầu bộ phim gần đây một chút, thật sự nghĩ không ra ác ma sẽ đưa cô đi xem một lần. Ừ, anh gật đầu một cái, kỳ thật là phòng chiếu phim VIP ở dạp chiếu phim, một sàn phòng lớn đơn độc, bên trong đầy đủ thiết bị, màn ảnh lớn, ghế sofa dành cho hai người trong tư duy của anh đây cũng là một thiết bị trong rạp chiếu phim liền đáp một tiếng sau khi đến nơi lương chân chân mới cảm thấy thật sâu rằng mình đã bị lừa gạt lòng lương chân chân dối thành một nùi hoàn toàn không hiểu hôm nay ác ma nổi điên cái gì vừa mời cô đi nhà hàng tây ăn cơm vừa đưa cô đến rạp chiếu phim xem phim làm cho người ta cảm thấy kỳ quái quá nhất định là bước ngoặt ngọt ngào nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ sán lạn lại mê say trong đầu lương chân chân dối bời Muốn làm cho rõ ràng chuyện đêm nay Tới cùng là chuyện gì Hành động hôm nay của ác ma Thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi Anh rõ ràng chính là người đàn ông băng sơn Thân thể cường tráng Đâu biết đến tình thù lãng mạn chứ Không phải là hai người ở bên cạnh anh Cho anh chú ý đấy chứ Cô nghĩ tốt nhất nên hỏi cách nhìn của Zaini Đối với chuyện này Ngay sau đó lấy điện thoại di động Nhắn cho cô ấy một cái tin Zaini, anh ấy mời tớ đi ăn tối dưới anh nến ở nhà hàng Tây Sau khi ăn xong Để đi dạp chiếu phim xem phim, trong lòng tớ thật loạn đó. Bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhà đầu ngốc, đây là chuyện tốt nha, lần hẹn hò đầu tiên phải biểu hiện tốt một chút đấy. Kèm theo là một cái icon vẻ mặt tươi cười. Ơ kìa, không nên nói dỡn nha, người ta thật lòng cảm thấy kỳ lạ, bình thường cơ bản anh ấy không như vậy. Lương Trần Trần có chút khó hiểu. Jenny trả lời. Ngu sốt người đàn ông trong tình yêu chắc chắn không sống lúc bình thường rồi. tên nào cũng có chút thay đổi. giống như mọi người thường nói khi con gái yêu sẽ đặc biệt quyến rũ. đương nhiên đàn ông khi yêu cũng sẽ dịu dàng hơn so với bình thường. lương chân chân che miệng ho nhẹ một tiếng. người đàn ông trong tình yêu là đang nói ác ma sao? trời ạ. lời nói của jayni khiến cho lòng cô càng thêm rối loạn. ngàn vạn sợi tơ xếp lộn xộn. nhanh chóng bấm bàn phím trả lời một câu. nào có cậu không hiểu rõ chân tướng sự việc rồi vài giây sau sai nhắn lại ngu ngốc chính cậu khăng khăng một mực là được rồi đằng cận tư ở bên cạnh nhìn thấy nai con đang nghiêng đầu không ngừng bấm điện thoại di động vẻ mặt biến hóa rất phong phú lúc thì e lệ lúc lại xấu hổ lát sau lại ngọt ngào tâm tình chật không tốt lạnh lùng nói cho tôi xem một chút không được phản ứng đầu tiên của lương chân chân Chính là tuyệt đối không thể để cho ác ma nhìn thấy. Nếu anh nhìn thấy câu, người đàn ông trong tình yêu kia thì nhất định sẽ đánh mình mất. Đằng cận tư thấy phản ứng của cô kịch liệt như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Cả người đã tỏa ra vị chua, này còn cũng không để anh ở trong mắt, cư nhiên tàn gỗ với người khác vui vẻ như vậy trước mặt anh. Đưa cho tôi. Anh cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, quả đấm chật siết chặt chỉ hận không thể đoạt lấy cái điện thoại di động xách nát đó mà đập vỡ đi hai mắt to tròn ngập nước của lương chân chân mờ mịt hơi nước vừa mới có chút ấn tượng tốt với anh anh lại lộ ra nguyên hình uất ức chép miệng anh lại hung ác với tôi tôi gửi tin nhắn cho giai ni anh cũng không cho phép một chút quyền cá nhân cũng không có giai ni bạn tốt của em đằng cận tư cau mày hỏi quả đấm không tự giác buông lỏng ra hóa ra là nữ sinh đó ừ Lưng chân chân gật đầu một cái. Sau khi biết là bạn gái của con, đàng cận thư không nói gì, tâm tình anh cũng khá hơn nhiều. Vừa rồi ngay cả anh cũng không rõ vì cái gì mà đột nhiên lại tức giận như vậy. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Thấy con đang còng môi mất hứng ở đó, liền ôm cô vào trong lồng ngực của mình. Kết quả là cô dễ dụa kịch liệt. Khốn kiếp, buông ra. Mỗi lần tát một cái lại tặng cho một quả táo ngọt. Anh cho tôi là tượng gỗ con nít à? không tin tưởng người ta chút nào. Cô đột nhiên hé miệng khóc lớn lên, nắm đấm giống như hạt mưa vung lên hướng tới lồng ngực cứng rắn của người nào đó. Ngồi ở phía trước, tiểu lý đang lái xe thỉnh thoảng liếc vào trong gương chiếu hậu. Muốn nhìn một chút vẻ mặt của đằng thiếu lúc này, vừa đúng lúc chạm vào trong mắt đen lạnh thấu xương trong gương, sợ tới mức tay anh ta không tự chủ mà run lên, mắt nhìn thẳng lái xe. Cũng không dám liếc nhìn về phía sau nữa. Tôi không đánh em, Khóe miệng đằng cận tư co giật hai cái, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nay con như thế nào mà nói khóc liền khóc, không báo trước một chút nào cả. Vừa rồi đúng là mình không đúng, hiểu lầm cô ấy, nhưng nguyên nhân là ở chính mình. Ánh mắt anh hung thần ác sát và giọng nói lạnh lẽo giống như đang đánh tôi. Khi dễ xong lại khiến cho người ta đừng khóc. Anh cho rằng tôi là vòi nước à, mở ra thì có, đóng vào thì không. Động một chút là hoài nghi người ta. Trước mặt anh tôi không thể có một chút riêng tư của mình sao sao anh không thể tin tưởng tôi lương chân chân gần từng câu từng chữ nói rất bi thương thật ra thì nói trắng ra là cô không có cảm giác an toàn cho dù có đôi lúc ác ma đối xử với cô cực tốt nhưng cảm giác giống như đối xử với sùng vật thích thì nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật mà phải trăm phần trăm phục tùng anh không được che giấu anh bất cứ điều gì chỉ cần có một điểm không nghe theo anh sẽ bị anh quát mắng khiến cho cô cảm thấy mình không bình đẳng ở trước mặt anh Suy cho cùng đây là một cản trở cứng rắn ở Trong nội tâm của cô Một ngày chưa bước qua cản trở này Liền một ngày trong lòng cô thấy bất an Coi như hành động vừa rồi của ác ma Là ghen đi Nhưng giấm này ăn cũng không giải thích nổi Nào có người đàn ông nào đùng một chút là nổi giận Anh có thể nói chuyện hòa hợp với cô Cũng có thể hỏi cô Nhưng không thể gầm lên để giải quyết như vậy Nếu giữa bọn họ chỉ có thể Dùng phương thức này để sống chung mà nói Còn không bằng cô rời đi cho xong Cần gì phải trói buộc chung một chỗ cơ chứ? Tôi sợ hãi. Đằng cận thư mặc kệ cho cô khóc giống lên, cực kỳ mất tự nhiên, nói ra ba chữ. Anh có quyền có thế, cao cao tại thượng, khống chế trong tay, anh có thể sợ hãi cái gì? Đối với anh mà nói, bất cứ chuyện gì cũng giống như lấy đồ trong túi vậy. Lương Trần Trần mới không tin chuyện hoang đường của anh. Anh sợ mất em. Đây là lần đầu tiên trong lúc nói chuyện Đằng cận Tư dừng lại 2 giây, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, nhưng thâm tình trong tròng mắt đen cũng không phải gạt người, giống như dạng sỡ phát sáng mang theo hương vị say mê lòng người. Anh không có sở trường biểu đạt tình cảm của mình, nhưng hôm nay nếu như anh không nói gì, Nai Con sẽ giận mình thật, anh phải sửa lại hình tượng ác ma trong lòng của Nai Con, nhưng anh rất khó khống chế cơn giận của mình. Lê Tử nói nguyên do là vì mình quá quan tâm Nai Con. Bởi vì quan tâm cho nên sợ mất đi, vẫn còn nhớ lúc đó mình còn xì mũi coi thường cách nói của anh ta, cảm giác những thứ buồn nôn đó không thích hợp với bản thân. Nhưng Lê Tử và Nam Cung đều nói, người dũng mãnh đến đâu cũng cần có tình cảm, giống như thần sớt tối cao trong thần thoại Hy Lạp, các đời vua cổ đại, người nào mà không có tình yêu, cho nên anh cũng có thể học cách thích ứng. Thử yêu một người phụ nữ để cho cuộc sống của mình thêm phong phú, sinh động. Lúc nào nên biểu đạt tình cảm thì phải dũng cảm thể hiện, không thể cứ buồn bực ở trong lòng. Nếu không thì cô ấy làm sao biết được suy nghĩ ở trong lòng mình như thế nào, sẽ tạo thành hiểu lầm giữa hai người, tạo thành một ngõ cụt. Trong nháy mắt, trong đầu anh thoáng hiện lên rất nhiều chuyện, nhất là tình trạng gặp phải tối nay, khiến cho anh ý thức sâu sắc được rằng nai con vẫn còn tồn tại rất nhiều sai lệch và hiểu lầm đối với anh. Nếu như cứ mặc cho phát triển như vậy tiếp, chỉ sợ tình huống không lạc quan... Nên muốn nhân cơ hội này Nói rõ ràng là tốt nhất Khi nghe ác ma nói câu Anh sợ mất em Thì tay lương chân chân Đang lau nước mắt cũng dừng lại Không dám tin trợn to hai mắt Ngay cả hô hấp cũng quên mất Không chỉ có ngạc nhiên Ngay cả tài xế tiểu lý cũng bị dọa không hề nhẹ Thiếu chút nữa thì đạp nhầm chân thắng Thành chân ga Anh ta cả kinh Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Vội vàng ổn định tâm thần Chuyên chú lái xe Anh biết, trước kia anh không có kinh nghiệm đối với những loại chuyện này, cho nên bản thân biểu đạt có chút kém cỏi, Càng không biết chung sống với em như thế nào là tốt nhất. Hành động nhiều lúc khó tránh khỏi bá đạo. Nhưng mà thật sự anh không coi em trở thành tượng gỗ trẻ con không biết tức giận đâu. Anh thích sự chân thật của em. Càng hy vọng em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Anh không thể chịu đựng được nếu như em thích người đàn ông khác. Đằng cận tư nói từng câu từng chữ rất chậm. Nói cảm thụ chân thật nhất trong lòng mình ra Trong mắt anh chỉ tập trung Đến trên người lương chân chân Vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ Hình như rất khó tin tưởng những lời mình Nghe thấy là sự thật Ác ma cư nhiên thổ lộ với mình Anh nói anh thích mình ư Trời ạ Nhất định là cô đang nằm mơ Ác ma nắm quyền cao cao tại thượng nên thế Làm sao có thể một hơi nói nhiều với mình như vậy Còn là lời tâm tình buồn nôn Hai tay cô đều đỏ ửng lên rồi Ngài con, tin tưởng anh, về sau anh sẽ hết sức khắc chế cảm xúc của mình. Lòng bàn tay đằng cận tư ôn nhu vuốt ve nước mắt trong suốt nơi khóe mắt của lương chân chân. Thanh âm chưa từng dịu dàng, con người đen sáng người như sao lấp lánh nhìn chăm chú và cô bé đang nhạt nhòa nước mắt ở trong ngực. lông mi thật dài tạo thành một bóng mờ nơi hốc mắt, khiến cho cặp mắt của anh càng trở nên thâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú lại khiến cho người ta không thể rời mắt lương trần trần cứ ngây ngốc nhìn anh như thế trong tròng mắt đen kia rõ ràng có hai cái hình nhỏ nhỏ làm mình so với lần trước còn thấy rõ ràng hơn cô nghe tim mình đập thình thịch thình thịch như trống đánh ở võ đài rõ ràng ở bên tai khiến cho khuôn mặt cô đỏ hồng lên như cánh hoa anh đào mềm mại kiểu diễm nửa rộ ừ về sau không cho phép anh nổi giận với tôi cô thút thiết nói người nào đó trịnh trọng gật đầu Về sau cũng không cho động một tí là hoài nghi người ta Không tin người ta Dừng một chút Lại gật đầu Lương chân chân mím miệng Nhào vào ngực người đàn ông nào đó Ngón tay mảnh khảnh níu lấy áo sơ mi của anh Khóc thút thít Khóc mãi rồi không còn thanh âm nữa Lặng lặng rút vào trong lòng anh Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh Tim cũng đồng thời nảy lên Từng chút từng chút rung động Tận sâu đáy lòng Cô không thể không thừa nhận Mình cũng thích anh Nghe lời thổ lộ tâm tình khẩn thiết của anh, trong lòng rất vui mừng, giống như đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Tâm chợt an tĩnh lại, thì ra cái mình thiếu chính là cảm giác an toàn vui sướng này. Tuy rằng anh không xấu với mình, nhưng cảm giác không hề chân thật, giống như mình sống dựa vào anh. Mèo con ra oai, không cẩn thận chọc giận anh sẽ bị anh trừng phạt tàn khốc. Càng làm cho cô khổ sở chính là quan hệ không minh bạch. Khiến cho cô có cảm giác mình như tình nhân không thấy được ánh sáng Hèn mọn đáng thương Để cho cô khinh bỉ chính mình Hết lần này tới lần khác không có chân tình với anh Mặc dù chỉ là chồi non Nhưng không dám chắc một ngày nào đó Sẽ phát triển thành một cái cây cao che trời Đến lúc đó Mình phải làm sao Tôi tin tưởng Cô nhắm mắt lại Nói dù gì Giống như đã đi tới bước này Cô không còn đường lui nữa Chỉ có thể bước tiếp Hai cánh tay đang cận tư vòng quanh hông của con, siết chặt cô vào trong ngực, cầm tựa lên mái tóc mềm mượt bởi vì nước mắt của cô thấm ướt chiếc áo sơ mi đắt giá, cảm giác ướt át lành lạnh xuyên qua áo sơ mi thật mỏng thấm đến tận đáy lòng anh. Thậm chí anh kéo lên, khi nghe thanh âm, tôi tin tưởng của con, thì hai cánh tay anh từ từ ôm chặt như muốn khắc sâu cô vào trong tâm khảm, một loại vui mừng khó nói thành lời cuốn sạch suy nghĩ của anh. Đã khóc, đã nháo, đã mở suy nghĩ nghi ngờ ra, hơi thông giữa người với người rất quan trọng, nói giống như là một nhịp cầu. Nếu như bất kỳ bên nào không chịu bước ra đầu tiên, như vậy vĩnh viễn không thể đi tới điểm chính giữa mà tụ họp. Mười phút sau, chiếc xe KN màu đen dừng trước cửa dạp chiếu phim. Đằng cận tư sát nay con đi vào, không đi theo lối đi bình thường mà đi theo con đường vắng vẻ vào phòng VIP, đi thang máy trực tiếp lên tầng 7. Lương chân chân mê mẩn để mặc anh dắt đi về phía trước Nghĩ tới lần đầu tiên Mình cùng nam sinh đi tới dạp chiếu phim Ừ, nghĩ sai rồi Anh là đàn ông, không phải nam sinh Tối nay xảy ra đủ loại chuyện Khiến cho cô cảm thấy rất không thật Đầu tiên là ăn tối dưới ánh nến Ở nhà hàng Tây hạng sang bên sông Sau đó anh thổ lộ tâm tình trên xe Cô không thể không thừa nhận Tim mình đang đập loạn lên Tiếp theo là xem phim Hai người tay trong tay giống như cặp tình nhân bình thường so với lúc ăn bữa cơm tây tâm tình có chuyển biến lớn không còn là tâm tư hoảng loạn khó xác định mà là ngọt ngào ấm áp chờ một chút tại sao tôi không thấy chỗ bán bỏng ngô và nước uống vậy lương chân chân vẫn túm chặt người nào đó đi về phía trước khó hiểu nhìn quanh bốn phía phát hiện cảnh vật xung quanh có chút kỳ quái đằng cận thư khẽ cau mày bỏng ngô đó không phải là đồ ăn trẻ con hay sao lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bồng bột tinh thần phấn chấn của nai con. Cô còn rất trẻ, mà mình đã không còn trẻ nữa rồi. Không biết trong phòng chắc có chuẩn bị đồ ăn. Ngoan, nếu không đứng đây, để cho người ta đi mua. Anh dắt tay cô tiếp tục đi về phía trước. Lê Tử nói là phòng 7520. Hả? Lương Trân Trân có chút kinh ngạc. Trong phòng chắc có chuẩn bị đồ ăn là có ý gì? Cô nhân viên phụ trách dẫn bọn họ tới phòng khách quý của dạp chiếu phim cười mở cửa giúp họ đang thiếu bộ phim thiết lập cho ngài sẽ bắt đầu chiếu sau mười phút nữa ngài cảm thấy có thể được chứ ừ chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống đang cận tư nhớ tới lời nói vừa rồi của nai con thức ăn bên trong đã chuẩn bị thỏa đáng nếu như còn cần phân phó ngài trực tiếp báo cho chúng tôi thông qua máy tính phục vụ ở bên cạnh là được nhân viên phụ trách cười nói thấy bốt lớn gật đầu liền khom người rồi đi ra ngoài Lương chân chân gần như trợn mắt há hốc mồm Nhìn thiết bị trước mắt Toàn bộ mặt chính của tường là màn ảnh lớn Trước màn hình lớn là ghế salon Hai người, cực kỳ rộng rãi Và bàn trà Trên bàn trà bày đầy đủ các loại trái cây Thức ăn, nước uống Bên cạnh tường còn có tủ lạnh nhỏ Bên trong cũng chất đầy đồ Trời ạ, ngay cả phòng tắm cũng có Cô không cách nào bình tĩnh được Sao lại có thể ở trong phòng này xem phim chứ Không phải là ở chỗ có nhiều người ngồi chung một chỗ trong dạp chiếu phim sao hu hu cô bị lừa rồi đồ ăn ở đây rất nhiều nếu em muốn có bỏng ngô đồ uống lạnh hay là không lạnh tất cả đều có đằng cận thư không chú ý tới biến hóa cảm xúc của người bên cạnh trong lòng anh nghĩ lê tử vẫn làm việc rất cố gắng nghĩ cũng thật chu toàn không phải nói là đi dạp chiếu phim xem phim sao lương chân chân buồn rầu nói lúc này đằng cận thư mới kinh ngạc nhìn cô nơi này không phải là dạp chiếu phim sao? vừa rồi còn rất tốt, sao giờ lại mất hứng vậy? người ta cho là chỗ có rất nhiều người cùng nhau ngồi xem phim. cô nhỏ giọng lầu bầu. anh cảm thấy nơi này rất tốt, nơi đông người, cảm giác cứ làm sao? đang cận tư chau mày, nói rất chân thành. anh từ nhỏ đã quen một mình ngây ngốc, tính tình lạnh nhạt cô độc, không thích nơi náo nhiệt ồn ào. sau khi học đại học, tính tình có chút cải thiện nhưng anh vẫn thích nơi an tĩnh nhiều một chút. Nhưng mà như thế mới có cảm giác xem phim. Hiện tại luông chân chân không biết quá khứ của anh, cho nên trong tiềm thức cho rằng anh không bỏ sĩ diện xuống được để đi đến dạp chiếu phim đại chúng, thích đặc biệt. Cho đến sau này khi cô hiểu được hoàn cảnh sinh trưởng của anh khi còn bé và bối cảnh gia đình mới hiểu được hàm nghĩa chân thật của câu nơi đông người cảm giác là lạ. Tình cảm nuối tiếc đối với anh càng tăng lên. Thì ra, con nhà ra thế không phải ai cũng có thời thơ ấu vui vẻ tốt đẹp. Không thích xem phim sao? Nếu không, chúng ta về nhà nhé. đang cận tư nhìn bộ dạng rất bất đắc dĩ của cô, nhíu mày hỏi. Cô đâu nói không thích xem phim hả? Thôi, nếu đã tới đây rồi, hơn nữa đây là lần ước hẹn đúng nghĩa đầu tiên, dĩ nhiên không thể cứ như vậy mà đi về, cũng là quá không có tình cảm rồi. Thích, cô nũng nịu cong môi. Đúng lúc này bộ phim bắt đầu mở màn Đề mục rõ ràng là bản 3D Lương Trần Trần không khỏi vùng trộm chăm chú Nhìn người đàn ông nào đó Trong lòng nói thầm Chắc anh chọn bừa rồi Thật ra thì cô nghĩ sai rồi Cái này căn bản không phải là do đằng cận tư chọn Anh cũng đâu có dành những thứ này Một lòng tập trung vào sự nghiệp tăng giảm cổ phiếu Thành thị nào có triển vọng phát triển Mới khiến cho anh chú ý Mấy cái phạm trù văn nghệ này Anh luôn không quan tâm Lúc mới bắt đầu hai người cũng coi như có tiếng có miếng ngồi trên ghế sa lông lương chân chân vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim mặc dù cô đã từng xem hai lần rồi nhưng chưa từng xem trên màn ảnh rộng hơn nữa còn là bản 3d hiệu quả thị giác hoàn toàn khác nhau làm cho người ta lạc vào cảm giác kỳ lạ thanh âm nước biển gào thét giống như thật sóng biển cuồn cuộn giống như dâng trào bên chân lương chân chân vừa ăn vừa xem vẻ mặt như si như say mà đang cận tư vừa xem vừa liếc nhìn cô bé bên cạnh Khi thấy Jack ôm lấy Rose thì anh cũng không nhịn được nữa đưa tay ôm nai con đang ăn vui vẻ để cho cô ngồi trên đùi mình. Thả người ta xuống, như vậy nghiêng đầu nhìn không thoải mái. Luân chân chân kháng nghị. Không, anh thích ôm em. Một người đàn ông nào đó nói lời tâm tình khiến cho cô mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. Nghĩ tới cũng ngồi qua N lần rồi, không chỉ có lần này, mà quan trọng nhất là xem phim. Yên tĩnh được một lúc Đang cận tư bị mùi thơm của bỏng ngô sông tới mức nhịn không được Anh cũng muốn ăn Hả? Lương chân chân ngạc nhiên nhìn anh Không phải vừa rồi còn nói không thích ăn sao Bây giờ lại muốn Đưa bỏng ngô cho anh Ừ anh ăn đi rất thơm đấy Bẩn tay em đút cho anh đi Một người đàn ông bộ dáng rất bình tĩnh Giống như đang nói chuyện bình thường Được rồi Lấy đồ của người thì mềm tay Há miệng mắc quay Đồ cô ăn đều do anh mua Cô có lý do gì để nói không chứ? Há miệng ra. Cô lấy một miếng cho vào trong miệng anh. Vốn muốn anh mở to miệng để mình nhét vào. Nhưng anh cố ý hé miệng. Muốn hôn ngón tay cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 19 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh tóc Chuyện hay Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo.